Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám phiêu lưu hành động có tên là Bí ẩn thanh minh thượng Hà đồ nằm trong bộ tiểu thuyết series danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio là hồn cấp thực hiện. Tập thứ 11 Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu, lấy đi phần lớn thời gian quý báu của tôi. Tới khi định thần lại, hương đã tàn quá nửa. Tôi phát hoảng, vội tập trung quan sát những cổ vật trên tường. Nhưng những nghi vấn kia cứ lan tràn như cỏ sại, làm thế nào cũng không nhổ sạch được, khiến tôi chẳng cách nào tập trung. Nhưng lúc này sao có thể không tập trung được? Nếu tôi thua chẳng những không cứu được yên yên Mà manh mối về thanh minh thượng hà đồ cũng đứt Càng nghĩ càng cuống Càng cuống càng không bình tĩnh nổi Lưng tôi lạnh buốt Chẳng mấy chốc nén hương đã cháy tàn đối hạc hiên vùng tay Câu chọn được chưa Lúc này tôi mới xem chưa đầy một nửa Làm sao chọn nổi đây Đành liếc qua một lượt Rồi miễn cưỡng cho chiếc chén sừng tê Tôi chọn nó Chắc không Ừ, tôi lưỡng lựa giây lát Xong vẫn vững tin vào mình giơ tay chỉ Đối hạc hiền xòe tay Tiếc quá, cậu thua rồi Tại sao chứ Đối hạc hiền cười ha ha Vơi tay lấy chiếc chén sừng tê trên giá xuống đưa cho tôi Tôi vừa ước lượng bằng tay Lòng đã lạnh đi một nửa Tới khi nhìn đường vân trên chén thì lạnh ngắt Sừng tê có một đặc điểm Vân dọc luôn là đường song song Không bao giờ cắt nhau Dân sư tầm gọi là vân tơ trúc, còn vân trên sừng bò sừng trâu lại trông chéo lên nhau như mắt lưới. Đây vốn là thưởng thức, song tôi nhất thời nóng vội. Chỉ mài nhìn hình chạm khắc mà bỏ sót chi tiết, nhẹ ra phải đặt lên hàng đầu này. Sừng tê hay sừng trâu sừng bò? Chỉ khác một chữ, mà giá khác nhau một trời một vực. Dù chiếc chén này thực sự là đồ thời minh thì chén sừng tê và sừng trâu cũng tranh lệch rất nhiều. Giả lúc ấy tôi bình tĩnh hơn Nhìn ra đường vân thì đã chẳng phạm phải sai lầm cơ bản này Tôi nổ đom đóm mắt Hẳn đến mức suýt lao đầu vào tủ kính Sao tôi lại có thể nôn nóng cơ chứ Sao nửa chừng lại lờ đáng Sao tôi lại để tuột tay cơ hội quý giá cuối cùng một cách tùy tiện như thế Thầy tôi gục đầu sũ đời hạc hiên bước Thầy tôi gục đầu sũ đời hạc hiên bước đến vỗ vai an ủi đừng buồn, không phải là cậu suy sẹo đâu. Thực ra ngay từ đầu cậu đã không có hy vọng thắng rồi. Muốn biết vì sao không? Lão vừa lên tiếng thì dược bất nhiên bên cạnh đột nhiên biến sắc, kéo tay tôi. Hướng nguyện, ta đi ra thôi. Tôi đứng yên tại chỗ trầm trọng hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Đời Hạc Hiền dường dường tự đắc, tung tung đồng tiền cờ trong tay. Hoàng Khắc Vũ nóng tính nhưng mắt nhìn vào nhân phẩm không tồi. Đâu thể lấy đồ giả lừa người được chứ Để ta nói cho cậu biết Đồng tiền này chính xác là đại tế thông báo xịn Tiếc rằng cậu lại không chịu tin Tôi lảo đảo giọng khàn hẳn đi Vậy viết cổ kia không phải là do làm giả không tinh ư Nếu ta không nói là giả Đời nào lấy được dễ dàng như thế chứ Đôi hạc hiền cười nói Để ta dạy cho cậu một bài học miễn phí Đây không phải là đại tế thông báo bình thường Mà là tiền đồng đúc thử mẫu sắt. Vết gồ kia không phải sơ suất khi làm giả Mà gọi là đồng chảy Phải biết rằng đúc tiền là việc lớn Một lần đúc đến mấy trăm nghìn đồng Nên trước khi đúc trên quy mô lớn Phải đúc thử vài đồng trước Để kiểm tra xem khuôn có khớp hay không Dĩ nhiên đồng tiền này đúc khi khuôn chưa khớp Nên lúc đổ đồng nóng chảy Đồng theo kẽ hở rỉ ra để lại một vết như thế Thảo nào đồng đại tế thông bảo này quý như vậy cũng như đồng nhân dân tệ bị lỗi vậy hàng lỗi còn đáng tiền hơn hàng chuẩn người luyện công chú trọng nhất là ở cõi lòng bình ổn không bạn không bận tạp niệm dù bắt cậu thua ta cũng để cậu thua có ý nghĩa coi như chuyển công miễn phí thế nào học hỏi được tí nào chưa đời hạt hiền nhét đồng tiền vào túi còn làm bộ ân cần khuyên nhủ nhìn bộ mặt đã giờ trò còn khoe mẽ của lão Tôi suýt thì học máu lão chỉ dùng một mảnh lưới vặt vánh đã lừa được tôi Báu vật đổi được ân tình bằng trời Lại bị tôi coi là tiền giả Chỉ đổi được một cơ hội đánh cược Mà cũng bị tôi lãng phí nốt Thôi thôi, không cứu được yên yên Cũng chẳng tìm hiểu được nội tình thanh minh thượng hạ đồ Mình nhãn mai hòa sắp đi đời rồi Tìm tôi đào thắt lại Mặt tái nhợt đi cả người lưu siêu trực ngã dường bất nhiên vội giữ cánh tay tôi, tay kia đỡ lưng để tôi khỏi ngã quỵ. tâm trạng mày đang rối loạn, hôm nay chỉ tới đây thôi. nhưng nếu đi chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. tôi từ chối. dường bất nhiên trầm giọng quát: giờ mày thế này thì làm được trò chống gì? tôi nhắm nghiền mắt, buộc phải thừa nhận gã có lý. giờ lòng tôi rối như tơ vở, ngực tức đến nghẹt thở, bắn úp thân bài cũng thôi, còn coi đại tế thông báo là hàng xà hai tay dâng lên cho người khác, đây mới là đòn chí mạng giáng vào tôi. Giờ tôi cũng như rành ra bắn úp cuối thời thành hách nhân kiệt nọ, lòng tin sụp đổ tan tành, nếu cố đấu nữa thì trăm trận trăm bại. Tiếp theo cứ để tao, rực bất nhiên vỗ vai tôi rồi quay ra bảo đối học hiền. Thầy hiền coi như chúng tôi thua cuộc bắn úp. Thấy gã thua vẫn cười khì khì, đối học hiền nhất thời lên làm khó hiểu nhíu mày hỏi Cậu là ai trong mình nhắn mai hòa dược bất nhiên cháu nội dược lai của huyền một dược bất nhiên thong thả lại gần phía lão tỏ ra mùi nguy hiểm từ lúc vào nhà đới hạc hiền gã vẫn luôn im hơi lặng tiếng giờ mới chủ động bước ra nghe cái tên này mặt đới hạc hiền hơi sần sật rõ ràng lão cũng ít nhiều biết nội tình vụ việc đầu Phật có nghe loáng thoáng về phần tử nguy hiểm này lão buông hai tay xuống Làm động tác đề phòng rồi cảnh giác hỏi Sao hai người các cậu lại tụ cùng một bầy Giờ bất nhiên nhìn tôi Chúng tôi không tụ cùng bầy Nhưng chuyện không liên quan gì tới thầy Tóm lại hôm nay chúng tôi nhận thua Lần sau sẽ lại tới xin thầy dạy bảo Đời Hạc Khiên đảo mắt Về không mấy sẵn lòng Nhưng nhìn thái độ giờ bất nhiên như thế Giống như thể chỉ cần lão không chấp nhận Gã sẽ lập tức ra tay Lão lẫn lướt được tôi, chứ không bắt nạt nồi dược bất nhiệt. Gác là kẻ tàn độc đến ông nội mình còn bắn đứng được kia mà. Đời hạc hiền nhất thời cũng không dám làm căng, Bèn phải tệ áo ra vẻ rộng lượng. Được rồi, kháng lòng hữu hối, giả nếu đứt dây, Ta xin đợi. Hai người chừng mắt nhìn nhau hồi lâu, không tóm được sơ hở của đối phương. Bèn khách sáo cùng xuống tầng. Lòng tôi dối như tờ, đi đường cũng ngả nghiêng siêu vẹo. Đôi hạ khiên nhật tình đề nghị dùng khi công xoa bóp hộ Nhưng bị dược bất nhiên lịch sự mà kiên quyết từ chối Kéo tôi ra khỏi biệt thự Hai chúng tôi lên xe Chạy chừng 10 số thì tới cạnh một bờ đê Trời đã tối mịt Xung quanh trống trại yên tĩnh Chẳng có một bóng người Dược bất nhiên nhìn kính chiếu hậu Tắt máy xe Rồi quay sang kẻ ngồi ghế phụ là tôi Đỡ chưa Tôi yếu hứt lắc đầu Cảm thấy đầu đầu như búa bổ, Dạ dày co thắt nhẹ Hơi buồn nôn Dược bất nhiên chia cho tôi một chai nước khoáng cào nhầu Mày hồ đồ quá Tại sao lão già kia đã lừa được mày Còn nói toạc ra cho mày biết Vì lão cố ý làm nhục mày Khiến mày mất tự tin Nếu không có tao ngăn lại thì mày phế rồi đấy Tao không sao Tôi vẫn cố nói cứng Dược bất nhiên sẵn rõ Không sao cái con khỉ Mày nhìn lại mình xem Hồn siêu phách tán, lòng già rối bời, chỉ thiếu nước đâm đầu xuống trường giang thôi. Việc của tao không nết lượt mày quản. Dược bất nhiên giật lại chai nước, rội thằng xuống đầu tôi. Hừm, ta không quản à? Nếu ta không quản mày đã toi đời rồi. Mày nhìn lại xem hôm nay mày nóng này bộp chộp đến đâu. Vân trên chén sừng tê nó sờ sờ ra đấy, chó còn nhìn ra. Cả đồng đại tề thông báo kia nữa. Dù mày không hiểu cổ tuyên lẽ nào không tin hoàng khắc vũ chứ... Hai chuyện đơn giản như thế Mày làm hỏng cũng thôi đi Còn gây sự với tao Giận thân giận đời Rốt cuộc mày nghĩ gì thế hả Khả năng phán đoán đi đâu hết rồi trước cơn dần của rực bất nhiệt Tôi chỉ biết im lặng Xong gã chẳng chịu buông tha tiếp tục chửi Giờ mày chẳng khác nào lon nước co gà Mùi vị bên trong thế nào người ta biết tỏng cả Lắc nhẹ là trực trao ra Đừng nói đới hạc hiền Ngay một tên lừa đảo nhãi nhép vào phan gia viên giờ cũng thừa sức quay mảnh như thế hương nguyện phá án đầu Phật đi đâu mất rồi chẳng hiểu sao tôi chợt nhớ đến tám chữ Lưu Nhất Minh tặng cho lúc đầu vội sẽ lơ là giận át sơ suất giờ bất nhiên nói năng không văn hòa như thế Xong ý tứ cũng tương tự bất luận là bề trên hay kẻ thù đều không hẹn mà cùng chỉ ra một vấn đề tôi thở dài chẳng biết nói sao thay mặt tôi tái mét sự bất nhiên cũng dịu giọng <cười> tao hiểu tâm trạng mày, mày chăm chăm muốn tìm muốn tìm lão triều phụng báo thù, ngờ đâu lại kéo mình nhãn mai Hoa vào vòng nguy hiểm, lòng đầy áy náy, không sao giải tỏa được. Hề nghĩ đến là đau khổ, không bình tĩnh nổi, đứng ngồi không yên, đúng không? Tôi khẽ gật đầu, lý trí mách bảo tôi đừng xa lầy vào sai lầm của quá khứ nữa, môi hận lão triều phụng, lòng canh cánh về nhà họ hứa, sự áy náy với mình nhãn mai Hoa. Ba tâm trạng khác biệt mà liên quan mật thiết với nhau Đã hai bên lại thành dây thừng quấn quanh trái tim tôi Tôi càng vùng vẫy chúng càng siết chặt Làm thế nào cũng không cởi nổi Sau khi trò chuyện với lưu nhất mình Trong phòng bệnh Tôi nhận sứ mệnh cứu mình nhãn mai hòa Mượn áp lực nhiệm vụ để át đi tâm trạng ngột ngàng Nhưng khi thua đới hạ khiên Ý thức được sứ mệnh của mình đã sắp thất bại Tâm trạng ấy thoát chốc lại quay về Khiến tôi nhất thời xa xuống vũng lầy tự trách và đau khổ Không sao nhấc chân ra được Trước là bị trung ái hòa răng bẫy Lại hại lây cả mình nhãn mai hòa Sau lại bị đối hạc Hiền lừa gạt Đánh mất cơ hội duy nhất để cứu vãn cục diện Hàng vô tích sự như tôi phải làm sao mới chuộc được tội đây Tôi vùng tay đấm thẳng vào cửa xe Năm tay đập lên kính cửa đầu buốt. Giờ bất nhiên nhìn tôi hạ chai nước xuống Mày quá cố chấp Lại hay cứng nhắc câu nệ Hế rẽ nhầm đường là không tài nào chui ra được Mày có biết không Lão triều phụng phái tao đến giúp mày Là vì đoán được mày sẽ dối trí Cần có người giúp tháo gỡ Ông ấy hiểu mày thật đấy Đừng nhắc đến cái tiền đó trước mặt tao Tôi hung tận trừng mắt nhìn dược bất nhiên tôi được rồi không nhắc nữa dược bất nhiên rụt cổ rồi nổ máy xe Tôi bẻ hoài ngả người ra lưng ghế hỏi Mày định đi đâu giờ mày đang dối gàn dối ruột không thể để mặt mày cứ tiếp tục giận thần giận đời như thế được mày mà lão, mày mà chúng tao đã chuẩn bị sẵn có thể khiến mày trở lại làm hứa nguyện ban đầu lại là lão trưởng phụ à dừng xe tao muốn xuống xe tôi nổi giận đình kéo cửa xe nhảy xuống ngẩng đầu thình lình bị rượt bất nhiên thọt cho một đấm gã đấm rất mạnh làm hõm vài tôi đầu buốt dược bất nhiên hừm một tiếng lại đặt tay lên vô lăng Vô định cho mày cái tát Nhưng làm thế lại giống đàn bà quá Mày chín chắn một chút được không Việc gì cũng phải phân nặng nhẹ trước sau chứ Thầy tôi nghiến giang chịu đau chẳng nói chẳng rằng gã mới tiếp tục Về chỉ hận rèn sắt không thành thép Đối thủ lần này của chúng ta không giống trước đây Những sàn đấu giá hải ngoại đó thực lực phi thường Chúng đã bày ra cái bẫy lớn thế này nhất định không phải chỉ có một hậu chiều Chưa chừng hiện giờ hành tung của chúng ta đã bị chúng theo dõi rồi đấy Ăn quả lừa từ đối hạc hiền Quá lắm chỉ mất một đồng tiền Xong nếu mày cứ thế này Để bị trùng ái hoa và bách thụy liên Lừa thêm lần nữa thì vạn kiếp không siêu sinh nổi đâu Tới lúc đó đừng nói mình nhãn mày hoa Cả tao và lão triều phụng cũng bị mày kéo vào Giờ chúng ta là người cùng một chiến tuyến Hiểu chưa hả Tôi bất đắc dĩ gật đầu Ta biết mày khó chịu Nhưng cứ phải nói thẳng Mày muốn cũng thế không muốn cũng vậy Nếu định cứu mình nhãn mày hoa Thì ngoan ngoãn đi với tao Không còn nhiều thời gian đâu Nói thế đó rực bất nhiên đậu xe lại bên đường rồi mở cửa Còn một lựa chọn nữa Là mày cút xuống ngay cho tao Ôm thủ riêng của mày ngồi nhìn Cả giới cổ vật Bị nước lũ nhấn chìm Tự sinh tự diệt đi Tôi ngồi bất động song cũng không trả lời rực bất nhiên Rực bất nhiên lại cầm lấy vô lặng Nhìn qua vai tôi về phía mặt sông cuồn cuộn Gã mập máy môi rồi thốt ra một câu kỳ lạ Ít nhất Mày còn được lựa chọn. Gì cơ? Tôi ngạc nhiên quay sang gã, nhưng vẻ mặt rực bất nhiên đã trở lại như cũ, tựa hồ chưa từng thoát ra câu vừa rồi. Tôi nhìn gã chằm chằm, hong tìm xem manh mối, song cuối cùng vẫn thất bại. Rốt cuộc mày định theo tao hay là xuống xe đây? Gã dục, tôi lặng lặng thắt dây an toàn rồi hỏi, đi đâu? Lăng Trung Sơn. Rực bất nhiên vừa bật ra ba chữ, đột nhiên ngoài xe, gió sông nổi mạnh. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạkhôncớp.com Các bạn hãy like share và nếu có điều kiện thì donate điều hộ cho bọn mình nhé. Trường thứ 5, tìm mấu chốt giám định, thanh minh thượng hà đồ Tôi tựa đầu vào cửa xe đỡ đẫn nhìn ra trước mặt, đằng trước tôi đen như mực, hai ngọn đèn pha chỉ soi sáng được trong phạm vi mấy mét, có thể trông thấy từng vệt trắng không ngừng chạy lùi về phía sau. Tôi như quay trở lại lúc theo mắt chỗ đi ăn trên chiếu So ra lúc ấy tôi hạnh phúc làm sao Sau khi rời biệt thự của đới Hạc Hiền Tôi cứ nghĩ hai thằng sẽ về thành phố nghỉ ngơi trước Rồi hôm sau mới lại lên đường Nhưng giờ bất nhiên không ngừng không nghỉ Lái xe thẳng đến núi Từ Kim Ở ngoại ô phía đông Nam kinh. Giờ đã là hơn 10 giờ đêm Trên đường gần như không thấy người xe qua lại Chỉ có chiếc xe của chúng tôi lao đi vun vút như cô hồn chạy dưới âm tịt. Trong xe tĩnh lặng như tờ, sau khi dược bất nhiên thốt ra câu nói lạ lùng kia, chúng tôi chẳng ai nói năng gì nữa, gã lặng lặng lái xe, còn tôi đờ đẫn nhìn dãy núi cao ngất trải dài ngoài cửa sổ. Lăng Trung Sơn mà dược bất nhiên nói nằm ở ngọn đồi núi Mao Sơn trong dãy Tử Kim, được xây năm 1929, an táng quốc phụ Tôn Trung Sơn trước đây có một thầy phong thủy người miền nam từng nói với tôi phong thủy lăng trung sơn không đẹp lắm tuy có núi dự như bình phong tọa bắc hướng nam nhưng xét toàn thể lăng tầm thì huyệt cao mà núi dự lại thấp lộ hẳn ra ngoài mở toàn hoàng phạm vào cấm kỵ một phần phải được gió ẩn nước có điều thầy phong thủy kia nói long huyệt đẹp nhất là nam kinh nằm dưới chân ngọn ngọn châu mé tây lăng trung sơn Nhưng ở đó đã đặt Lăng Minh Hiếu tức mộ Chu Nguyên Chương rồi Tóm lại vẫn phải theo thứ tự trước sau Theo lời thầy phong thủy nọ thì sau khi Tôn Trung Sơn làm cách mạng thành công Lần đầu tiên đến viếng Lăng Minh Hiếu đã dùng thân phận bề tôi để sân hương kính cáo mình Thái Tổ Tối hôm ấy Chu Nguyên Chương báo mộng cho Tôn Trung Sơn Nói rằng ông ta có công đánh đuổi man Di nên sẽ chia cho nửa phong thủy núi tự Kim Song Tuần Trụ Sơn là vĩ nhân không muốn chiếm đoạt phong thủy Lăng Minh Hiếu, nên trước lúc mất đã để lại di chúc chôn mình ở vị trí bề tôi, vừa che chắn cho Lăng Minh Hiếu, cũng không xẻ bớt lòng khí. Nếu là người trung thành nửa đêm đi vào núi sẽ thấy trong thung lũng giữa lòng Trung Sơn và Lăng Minh Hiếu có một con rồng trắng lượn vòng quanh, đó chính là lòng khí mà hai người nhường qua nhường lại cho nhau. Những truyền thuyết dân gian này phần lớn đều là lời đồn thổi gắn ghép mê tín dị đoan. Có điều giờ đi vào núi tự kìm, tôi thực sự cảm thấy nó không giống như ngọn núi khác. Nửa đêm vào núi, thường thì sẽ thấy lạnh bốt thấu xương, không rét mà ruột. Tựa hồ có vô vàn thứ đáng sợ đang nấp trong bóng tối dày đặc xung quanh. Xong hiện giờ chẳng những tôi không thấy khó chịu, mà còn cảm giác giữa những ngọn núi trùng điệp có một đôi mắt lặng lẽ quan sát mình. Cái nhìn ôn hòa quảng đại mà không lấn lướt, rất khó nắm bắt. Xong hiện diện ở khắp mọi nơi. Tôi chẳng biết đây có phải là ảo giác hay không Có điều dưới ánh mắt có lẽ không hề tồn tại ấy Tâm trạng tôi quả thực đã bình tĩnh hẳn Lẽ nào mình cũng được tính là trung thành ư Câu hỏi nực cười này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi Tôi quay mặt nhìn sang giật bất nhiên Thấy gã chăm chú lái xe Mím chặt miệng không huyên thuyền luôn mồm như mọi khi nữa Gã có được coi là trung thành không? Gã có cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ diệu bất nguồn từ lăng trung sơn không? Khép lại những suy nghĩ vẩn vờ Tôi nhanh chóng quay về với hiện thực trước mắt Dược bất nhiên và Lão Triều Phụng đưa tôi đến Lăng Trung Sơn định làm gì Dược bất nhiên nói rằng để tôi trở lại Thành hứa nguyện trước kia Ý là làm sao Chẳng lẽ bắt tôi ở lại đó canh lăng sao Xe chạy chừng nửa giờ Thì rời đường lớn Chạy vào đường núi chừng 10 phút rồi dừng lại Tôi nhào mắt nhìn quang cảnh phía trước Dưới ánh đèn xe Có thể thấy đây là chân núi mấp mồ Lưng dựa vào vách đá cao ngất Hai bên nhô lên hai dốc núi. Ở giữa là một khoảnh đất bằng khá nhỏ. Giữa khoảnh đất là một ngôi nhà gạch hình chữ nhật trông như doanh trại bộ đội những năm 50-60. Trên tường hình như còn loang lổ biểu ngữ, nhưng không nhìn rõ được. Từ vị trí này nhìn ra chỉ thấy quanh nhà có rất nhiều bóng đèn, song không biết là gì. Đi thôi, giờ bất nhiên vẫy tay với tôi. Ở đây à? Tôi nghi hoặc. Đúng rồi, giờ bất nhiên không giải thích nhiều. Đi được mấy bước, tôi bỗng khởi lại, toàn thân lạnh toát, vầng trăng đã ló ra khỏi đám mây. Giờ tôi có thể lờ mờ trông thấy những bóng đèn kia đều là bia mộ, cao thấp dài ngắn đủ cả, san sát bao quanh doanh trại, âm trầm mà rùng rợn. Đời lẽ nào là nghĩa địa trong núi từ kim? Nhưng làm gì có doanh trại nào lại xây giữa đống mồ mả thế này? Giờ bất nhiên đưa tôi đến chỗ quỷ quái nào đây? Không phải có quỷ ám thật chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Đúng lúc này một gian phòng trong doanh trại bỗng sáng lên Ánh đèn vàng vọt chỉ soi sáng được một khu vực rất hẹp ngoài cửa sổ Tôi còn chưa nhìn rõ bên trong Có người hay không? Thì một con béc sĩ Đức đột nhiên từ trong nhà lao ra Chạy sổ về phía chúng tôi sùa váng lên Tiếng sùa rất vàng Thoát chốc đã đánh động chim chóc trên cây bay rào rào Dược bất nhiên huyết sáo lập tức con chó kia ngoan ngoãn ngầm mõm Vẫy đuôi chạy đến đón Xem ra gã là khách quen ở đây Còn béc dê dẫn hai chúng tôi tới trước cửa phòng. Bây giờ tôi mới để ý thấy tùy bốn bề đều là bia mộ, nhưng phần lớn, không dựng trên mộ mà dựng trên mặt đất. Kẹp giữa hai phiến đá để chống cho khỏi đổ. Còn có rất nhiều bia đá ngổn ngang dưới đất, như một bàn mặt trược vừa chơi xong. Những tấm bia này đều khá lâu đời, đa phần mặt bia đều có vết nứt và lốm đốm vệt sành. Xong là cổ thật hay giả cổ thì không dám chắc. Dưới bất nhiên hạ dòng dặn tôi, Người lát nữa chúng ta gặp rất đơn thuần. Không liên quan gì đến giới cổ vật cả. Mày không cần phí công khách sáo. Cứ ở đây đợi làm là được. Làm gì cơ? Anh ta bảo gì thì mày làm cái đó. Lúc này trong doanh trại có một người chấp tay sau lưng bước ra. Người này tuổi ngoài tứ tuần. Mặt đầy nếp nhăn, Gò má trái còn có nốt ruồi đen trông rõ mồn một. Giáng dấp anh ta thấp đậm. Đứng đó trông vững vàng như một con sư tử đá. Anh Tử! Em dẫn người đến cho anh rồi này Dược bất nhiên cười rồi đẩy tôi một cái Anh từ chỉ ưm một tiếng không tỏ thái độ gì Tôi chìa tay giá bắt tay anh ta Để ý thấy bàn tay anh ta rất to Hồ khẩu có vết chai Hẳn là công nhân khai thác đá Từ quan sát tôi chốc lát Rồi im lặng dẫn theo con bác dề Quay vào nhà Dược bất nhiên dặn tôi Được rồi mày ngoan ngoãn ở đây đi Tao té đây Tôi ngỡ người mới thế đã coi như xong rồi á Dược bất nhiên còn nói thêm Anh ta không bị cầm đâu Chỉ kiệm lời thôi Thế khi nào mày quay lại đón tao 5 ngày hay 10 ngày Lão Triều Phụng nói tới lúc đó mày sẽ tự biết thôi Tôi nhớ mày Yên yên vẫn đang bị giam Ông Lưu ở Bắc Kinh chỉ trèo chống được nhiều nhất 1 tháng Bọn tao không có nhiều thời gian đâu Nếu mày không ở đây Bình ổn lại tâm trạng Thì có cho mày 1 năm cũng vô ích thôi Nói vậy nhưng câu sau rực bất nhiên lại xoay ra Xích xoa dịu tôi Đang yên yên ta sẽ nghĩ cách Dù không cứu ra được ngày, cũng sẽ không để cô ấy phải chịu khổ. Quan trọng là đới hạc hiên. Tôi lo lắng. Lão là hy vọng duy nhất để cứu mình nhãn mài hòa. Nhưng sau khi cược thua, trong tay tôi chẳng còn gì để trao đổi với lão nữa. Dù tôi có tu thành chính quả ở đây, cũng có được tác dụng gì. Như nhìn thấu tâm tư tôi, dược bất nhiên xoa cằm cười nhạt. Chuyện đó mày cứ yên tâm. Hôm nay chúng ta cũng không đến nỗi tay trắng về không. Ở nhà tên lửa đảo ấy, tao đã để ý thấy một chuyện rất hay, có thể lợi dụng được. Là gì? Ánh mắt dược bất nhiên lóe lên sắc lạnh, không thấy vẻ cật nhà mọi khi đâu nữa. Mày cứ đợi mà xem, đến lượt tao ra tay rồi. Nhất thời tôi không biết nên cảm ơn gã, hay vẫn giữ thái độ thù địch. mày sao dược bất nhiên cũng chẳng hy vọng tôi đáp lại, chỉ giơ tay lên chào, rồi quay người đi. Đợi xe lăn bánh, tôi cũng quay lưng đi vào căn nhà giữa lòng núi kia. Xem ra nơi đây vốn là doanh trại quân đội Giờ được cải tạo lại Bên trong chỉ kê một chiếc giường xếp giản dị Những chỗ khác đều bị bia đá gạch xanh Giấy đủ mọi chủng loại và vật dụng lạ lùng choán hết Còn một bàn làm việc rộng Trên chất đống sách vở tài liệu Tôi để ý thấy ngoài giường xếp ra Nơi này không hề có hơi thở hiện đại Giấy là giấy Giấy tuyền Từng quần từng cuộn đặt trong sọt trúc Trên bàn chỉ có hai cây bút lông Một thỏi mực và một chiếc nghiền Không có bút bi hay bút máy Đều là đồ bán trong cửa hàng văn phòng phẩm Chẳng có gì quý giá Bên kia phòng bắc một bếp lò Trên đặt chiếc nồi sắt to tướng Cạnh đó là đống củi xếp ngay ngắn Trần nhà treo một cây đèn dầu Tỏa sáng leo lét Cậu ngủ ở đây sáng mai 6 giờ dậy Anh tự trò chiếc giường xếp Tôi thầm nghĩ chuyện gì á Phải đến thì sẽ đến Để xem họ giờ cho gì Ben hỏi Sao mai làm gì đây Dập bia Anh từ chẳng buồn nhướng mắt Tôi ngẩn người không ngờ lại là việc này Dập bia hay còn gọi là dập mực Thời cổ không có máy in Cũng không có máy ảnh Nếu muốn phục chế lại nguyên rằng văn tử trên bia đá Chỉ có duy nhất Một cách Là dùng mực dập lại Nguyên lý của nó cũng giống như in bản kém bây giờ Tức là dán dây ướt lên mặt bia Để nó bám vào những vết lồi lõm trên văn bia sau đó quét mực lên trên rồi bóc giấy ra, thế là văn bìa đã được dập lại nguyên trạng. bởi vậy bản dập phần nhiều là nền đen chữ trắng giống phim âm bản vậy. bìa đá quá nặng không dễ di chuyển nên phần lớn dưới cổ vật chỉ trao đổi bản dập bìa đá gọi là thiết bìa. thứ này được gọi là hồ đen, giá trị rất cao nhưng hàng giả cũng lắm, Hễ sơ suất sẽ bị hồ vồ cụt cả vốn. dập mực không có gì thần bí. Cùng lắm chỉ là một kỹ thuật thôi Tuy vậy tôi chưa bao giờ bắt tay vào làm Nhưng vẫn hiểu được những điểm cơ bản Chẳng lẽ dập bia có thể giúp bình ổn lại tâm trạng ư Tôi nghi hoặc thầm nhủ Thấy hơi khó tin Có điều anh tự tính lầm lì Có hỏi cũng vô ích Như vậy tôi bèn nằm xuống giường đi ngủ Để xem ngày mai họ bày ra trò gì Hôm sau trời vừa tàng sáng Tôi đang mơ màng ngủ Thì thấy có người lây tay Mà mắt ra liền trông thấy con bếc xê của anh Từ đang kéo tay áo mình. Tôi ngồi dậy. Anh Từ đã nấu xong nồi cháo. Ăn kèm mấy túi dưa cải muối. Và vài lát thịt khô hun khói đen đúa trên đĩa. Nấu cháo bằng bếp lò ngon hơn bằng nồi cơm điện. Hạt gạo mềm dẻo thơm phức. Tôi ăn một hơi hết. Hai bát. Ăn xong bữa sáng anh Từ ra hiệu rồi dẫn tôi ra sân sau. Tôi nhìn quanh lúc này mặt trời vừa lên không khí trong lành bên tai vẫn nghe dị già tiếng trùng kêu và liễu lò chim hót thập thoáng thấy cả lăng trung sơn xa xa thật là một nơi thích hợp để tu tâm dưỡng tính tôi phóng mắt nhìn khắp sân sau thấy ngổn ngang toàn bia đá đủ mọi kích cỡ còn nhiều hơn trong nhà hoặc đứng hoặc nằm đủ để làm cả một sừng bia anh từ rốt cuộc là người thế nào mà lại sống giữa cả đống bia đá trong doanh trại bỏ hoang này. Anh tờ dẫn tôi đến trước một tấm bia đặt nằm ngang, cao chừng mét rưỡi, bên trên khắc hơn trăm chữ. Tôi đọc qua nội dung thấy không phải là hàng giá trị gì lắm, do một hương thân ở Nam Kinh lập cho mẹ vào khoảng những năm quang tự thời thành. Lời văn cũng chẳng đặc sắc mấy, giới thiệu đơn giản về cuộc đời của bà mẹ mà thôi. Trước tấm bia kia đã đặt sẵn các dụng cụ như giấy dập mực, con đập, bàn chải sơ cọ, cọ vẽ, miếng nỉ vân vân. Cọ vẽ đã có phần trụi lông, miếng nỉ sơ cả mép. Có lẽ đây là những thứ hàng ngày anh từ thường dùng. Xem ra công việc chính của anh ta ở đây là dập bia. Giờ mọi người đều chụp bằng máy ảnh, song anh ta vẫn kiên trì dùng phương pháp của lỗ này. Lại thêm trong nhà hầu như không có phát sinh, không có phát minh hiện đại nào. Có thể thấy đây là một ẩn sĩ giữ nếp sừa Tôi liếc anh ta chợt cảm thấy con người lầm lì này thật thú vị Hôm nay cậu dập nó Anh Từ chỉ nói vòn vẹn năm chữ rồi bỏ đi Trong buồn phổ biến trong lúc dập phải chú ý những gì Thôi được không nói thì thôi Tôi đã đọc về cách dập bia qua sách vở mãi rồi Thiếp bia qua tay cũng phải mười mấy tấm Chưa ăn thịt lợn thì thôi Chẳng lẽ còn chưa bao giờ trông thấy con lợn hay sao cúi đầu quan sát một hồi Tôi sắn tay áo lên thầm nghĩ Thế mà cũng có một ngày Mình chính tay dập bia cơ đấy Lúc này anh Từ chật quay lại Bưng một bát nước Cơm nghi ngút khói Thoạt nhiên tôi ngỡ anh ta sợ tôi chưa đủ no Về sau thấy anh ta lọc hết gạo Lẫn trong bát Mới hiểu ra thứ này dùng để dán giấy Trong dập bia có một khâu quan trọng là dán giấy Để giấy dính chặt vào bia Thông thường người ta sẽ nhúng giấy vào nước hoặc nước cơm Nếu là thợ dập bia Còn dùng keo đun bằng nước bạch cập Xong anh từ ở trong núi sầu điều kiện thiếu thốn Nước cơm vừa ăn được vừa dùng được là tiện nhất Anh từ đặt bát xuống chẳng dặn câu nào đã chắp tay sau lưng bò đi Tôi thầm lầm nhầm lại một lượt quy trình đọc trong sách vở Làm mấy động tác khởi động khớp vai Rồi ngồi xuống Chuẩn bị bắt tay vào làm Bước đầu tiên trong việc dập bia là làm sạch mặt bia Tôi cầm chổi lông cơ đại lên nhúng nước Rồi trải khắp mặt bia một lượt cho sạch bụi bặm Sau đó đổi sang chổi cỡ nhỏ Trải sạch những đất cát có dại bám trong khe kẽ Chỉ riêng công tác chuẩn bị này đã mất hơn nửa tiếng Đó là còn may Có những tấm bia cổ bám đầy rêu xanh Còn phải dùng lửa đốt Có lúc đốt mấy lần đá khô giòn nứt cả ra, Tới lúc đó muốn cứu vạn họ, họ cũng chẳng kịp. Nói cũng lạ, lúc chày mặt bia, những tạp niệm trong đầu tôi ít hẳn. Xem ra khi chăm chú làm việc gì đó, con người ta sẽ không dễ bị phân tán.